các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bè giải đi. Bà hét lên một tiếng khủng khiếp giữa đêm. Lúc bật người tỉnh dậy, mồ hôi của bà đổ ra như tắm. Giấc mơ đêm nay thật quá. Không như những lần trước, lần này bà Ngọc đã cảm thấy đau đớn thực sự. Đưa tay lên trên cổ, bà chợt nhăn mặt. Sáng nay lúc soi gương, bà tưởng như sắp ngất đi khi nhìn thấy những vết bầm ở trên cổ bà sững sờ, không còn tin vào mắt của mình nữa. Nhưng đúng là như vậy, những vết ngón tay hằn lại những cái vết hằn dài, đau buốt. Không lẽ nào, không thể nào như thế được. Bà lẩm bẩm. "Trinh ơi, Trinh ơi, tha, tha cho mẹ con ơi." Tiếng mở cửa đi vào, bà Thuần bưng theo đĩa đồ ăn sáng rồi mau mải hối thúc. "Bà chủ cố gắng ăn thêm chút cháo nóng đi." Mấy ngày nay bà đã bỏ bữa rồi. Bệnh già đấy thì khổ bà ơi." Bà Ngọc khẽ gật đầu rồi đáp, "Chị cứ để đấy cho tôi, muội tôi ăn, đi làm việc đi." Đến khi bóng dáng của bà giúp việc khuất sau cánh cửa, cơ thể mệt mỏi của bà cũng đã gắng gượng đứng lên. Bất giác như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy bà nhìn về hướng cuối vườn. Toàn thân của bà khẽ rùng mình, như có một cơn gió lạnh thổi qua vậy. Bà bỏ giỏ chén cháo và lục lục đi ra sau hông nhà, thơ thẩn đi dạo xung quanh những cái tàn cây rậm rạp ở đằng sau. Đi chán, bà ngồi xuống một chiếc ghế đá cuối sân. Bà khẽ nhăn mặt vì hình như là ghế còn ướt sương đêm và lạnh buốt. Giờ này chẳng có còn ai trong khuôn viên này nữa. Thằng Kha thì đã đi học, cô giáo Huyền đã đi làm, còn bà giúp việc cũng mới xin phép đi chợ. Chị con mình bà Ngọc trong khuôn viên rộng rãi và đầy u ám này đây. Xung quanh quả thực là rất vắng vẻ, không khí thoáng đãng, mát lạnh của buổi sớm mai khiến cho bà cũng tỉnh táo được đôi phần. Bà Ngọc cứ bần thần ngồi đó một hồi lâu mới trở lên thiên hạ trên. Nhà vắng ngắt từ khi Thiên Thắng, con trai duy nhất của bà đã đi lấy vợ rồi theo vợ sang Mỹ, bỏ lại đứa cháu trai của bà hằng mong ở lại cho bà chăm nuôi. Ngôi nhà to lớn này càng ngày lại càng trống trải. Bà nhìn quanh thở dài, tất cả chỉ vì ông Ninh, chồng của bà chẳng muốn đi đâu khỏi cái ngôi nhà này nên bà đã đành phải ở lại. Nếu không, bà đã đi theo con trai từ lâu, chứ ở trì cái nơi đã xảy ra đầy những chuyện không hay này chết. Bà Ngọc thời trẻ là mẫu đàn bà đam mê sắc sảo, lớn lên trong trại dành cho trẻ mồ côi rồi được nhận về nuôi. Cuộc sống lăn lóc cơ cực lúc bé đã tôi luyện bà thành một người nhiều thủ đoạn và bất chấp. Chồng bà, ông Ninh, lại là người trọng nam khinh nữ. Trước lúc chết, còn nặng nặc đòi có đứa cháu trai kế thừa hương hỏa và thề rằng nếu hạ sinh cháu gái thì bóp chết không nuôi. Tư tưởng quái thai đó đã dần dần ăn sâu vào tâm khảm của bà. Nhưng lần đầu tiên, bà đã cảm thấy sợ hãi tột cùng. Khi bà nhìn thấy cô giáo Huyền đến xin ở trọ sáng hôm đó, khuôn mặt đó giống quá, tựa như bà đang nhìn thấy đứa con dâu sờ sờ trước mắt của bà, đang đi đứng, đang nói cười vậy. Sao lại có người giống đến như vậy chứ? Vừa suy nghĩ, bà Ngọc vừa thoi thẫn đi dạo khắp nhà. Đôi chân của bà trước một cánh cửa. Bà choáng tỉnh, bà đang đứng trước căn phòng lớn cuối hành lang, đóng cửa im ỉm. Bà Ngọc nhìn chằm chằm vào lớp gỗ lâu năm nâu bóng, bà đưa tay lên trên chạm vào. Đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bà Ngọc giật mình lấy làm lạ, căn phòng này luôn luôn được khóa chặt, hay cô Thuần người làm vào quét dọn quên đóng cửa. Bà đã định quay đi rồi chợt bước lại đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng rộng gấp 3 lần các phòng khác ở trong nhà, bà bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng theo yêu cầu của ông Ninh. Đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên vẹn như lúc chủ nhân của căn phòng còn sống. Bà nhìn bình hoa sen phớt hồng tươi tắn ở trên bàn, cay đắng thở dài, thời gian bao nhiêu năm trôi qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên. Đối với ông ta, người vợ cả kia dù đã chết vẫn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng ngồi xuống, những phím đàn sạch bóng. Không có một hạt bụi, bà có thể biết được ông đã ngồi hàng giờ ở đây, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Tay bà chạm vào phím chuột một cách thờ ơ. Bà đưa tay sờ lên mặt cả mấy người. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net